các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như luôn được nuôi chiều, bản thân làm hại ông ngoại bệnh nặng nhưng vẫn có thể cùng cô tranh giành cố thành viêm. Khả Lan cảm thấy lúc này trong lòng Lương Bảo Nhi chắc chắn đã có đau lòng cùng khổ sở. Nghĩ đến đây Khả Lan lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía người lớn. Ông Lương thấy bà cố đưa khăn mùi xoa tới, hai mắt vốn rĩ khổ sở dần dần hòa hoãn lại, hai tay run run nâng khăn mùi xoa lên, cúi đầu, nghẹn ngào không nhịn được mà rơi nước mắt. Trong miệng khẽ gọi, "Tú Nhi", khiến cho trong lòng Khả Lan hơi chấn động. "Vân Tú, Tú Nhi, có lẽ là người yêu cũ của ông Lương. Thật ra ông Lương là một người đàn ông đáng thương, bị cháu gái làm cho tức giận phát bệnh, bạn chiến đấu tới, con gái lại không xuất hiện, mặc kệ là bận hay còn có việc khác, nhưng nếu ông Lương chết, con gái không đến, chẳng phải không được nhìn thấy mặt lần cuối sao?" Mẹ của Lương Bảo Nhi thật lạnh lùng đúng như tin đồn. Rồi sau đó ông Lương nhận lấy khăn mùi xoa Phạm Mân dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nắm khăn mùi soa trong tay, trong mắt hình như nhớ lại chuyện thời niên thiếu. Ông Cố ngồi trước giường bệnh, trò chuyện cùng ông Lương. Ban đầu chỉ là ông Cố cùng bà cô nói chuyện, rồi sau đó ông Lương cũng trò chuyện cùng bọn họ. Từ cuộc nói chuyện của người lớn, lúc này Khải Lan mới phát hiện ra, ông Cố cùng ông Lương đã từng có tình anh em xô đụng. Khỏi trách, bọn họ nghĩ muốn thúc đẩy hôn sự giữa Lương Bảo Nhi cùng Cố Thành Viêm, đó là mong muốn trong lòng của người lớn. Nhưng cũng tiếc, người lớn cố ý nam nữ vô tình. Cố Thành Viêm cùng Lương Bảo Nhi hữu duyên vô phận. Người lớn nói chuyện, hầu bố tự nhiên không dám chen miệng vào. Khả Lan đứng trong phòng bệnh rất lâu, sau đó liền muốn rời đi. Bệnh viện khuyên cô đưa mẹ về nhà, cô phải thế đó. Nhưng cô vừa mới ngẩng đầu, muốn nói chuyện với Sếp Cố, ông Lương bỗng nhiên nói: "Thành Viêm, hôm nay là ngày xét duyệt, cháu đi trước đi, ta không sao rồi." Ông Lương nói sau vẫy tay. "Ê Bảo Cố Thành Viêm đi xử lý công việc trước, đừng làm chế này công việc." Cố Thành Viêm nghe thầy ông Lương nói, vẻ mặt vẫn cư ngụ bình tĩnh như cũ, thấp giọng "Vâng." Quay đầu liền rời đi, bộ dáng không nhà không nặng, lạnh lùng kiên quyết, nhưng lúc rời đi, anh cũng không quên đưa tay kéo Khả Lan cùng rời đi. Khả Lan đột nhiên bị Cố Thành Viêm kéo, hơi bất ngờ, đứng không vững, lại bị sếp Cố đỡ bên eo, động tác thân mật khiến mọi người trong phòng thấy rõ ràng. Lương Bảo Nhi tự nhiên cũng thấy rõ nhìn hai người thân mật đi chung với nhau, bàn tay lương bảo nhi nắm chặt thành quyền, móng tay màu hồng đâm vào lòng bàn tay, trong cơn giận dữ, ghen tị không cam lòng. Khả Lan bị xếp cổ kéo đi, dọc đường đi đều thuận theo, cho tới khi đi tới trước xe, lúc này Khả Lan mới ngừng đầu, con người đen nhánh nhìn thẳng xếp cổ nói: "Tôi muốn tới bệnh viện, không thể đi cùng anh." Khả Lan dứt lời, thấy xếp cổ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chuyển qua, vừa đúng bốn mắt nhìn nhau, cô bỗng nhiên hơi đỏ mặt. Bùi Vàng cúi đầu nhìn xuống dãy da của Cố Cố, chỉ cảm thấy trong độ ung ung giống như có đồ vật gì đó tìm đập thình thịch khoảng hốt. Cố Thành Viêm đi tới trước xe, đang muốn mở cửa xe cho Khả Lan, tính toán muốn đưa Khả Lan về nhà trước rồi anh mới đi xét duyệt. Nhưng lúc này, nghe thấy Khả Lan nói, động tác trong tay Cố Thành Viêm hơi dừng lại, nhìn về phía Lâm Khả Lan, lại nhìn thấy cô thẹn thùng, trong lòng chợt thấy hứng thú, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô không buông, sức lực tăng thêm một chút. Tôi đưa cô đi. Cô thành viên tiếp tục đưa tay ra mở cửa xe, động tác nhẹ nhàng để Khả Lan lên xe. Khả Lan cũng không từ chối xếp Cố, khéo léo ngồi lên xe, rồi sau đó nhìn xếp Cố ngồi vào vị trí lái xe, trong lòng có cảm giác ngọt ngào. Mặc dù tôn trọng nhau như khách, nhưng cuộc sống bình tĩnh, quan tâm, mến yêu, trách nhiệm tôn trọng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Khả Lan nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Xếp Cố xuống xe, Khả Lan không dám nói gì. Puội vàng xuống xe, xem xét xe xếp cố, vừa bấm số điện thoại của mẹ, vừa cất bước đi vào trong, nhưng mới vừa đi hai bước, từ xa Khả Lan liền nhìn thấy mẹ cùng Di Vương. Thấy mẹ, Khả Lan bước nhanh tới, cầm đôi trong tay mẹ, đang muốn nói chuyện, song cô Di Vương lại vâng lên trước. "Khả Lan, mấy ngày nay cháu đi đâu vậy?" Di Vương không biết chuyện của Khả Lan mấy ngày nay, chuyện xem mắt ngày hôm ấy, người không tới cũng không nói gì, nhưng mà mấy ngày nay biến mất không thấy, còn đóng đủ tiền viện phí, điều này không khỏi làm cho người ta lo lắng có phải khả lan vì tiền làm chuyện gì phạm pháp hay không nếu không cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy sau khi dì vương giết lời khả lan liếu lưỡi cô biết mình kết hôn nhầm nhưng vẫn chưa nói là lòng riêng cũng bởi vì bất hợp dĩ nhưng lúc dì vương hỏi xếp cố lại ở đây cô phải trả lời thế nào ánh mặt trời ấm áp chiếu qua cơ thể hơi thở ấm áp khả lan biết đối mặt với vấn đề của dì vương kết quả chỉ có một cô phải ngả bài với xếp cố bên họ kết hôn nhầm, sau đó cô phải đối mặt với cuộc kết hôn nhầm này thế nào? Nhân lúc chưa có sai lầm gì ly hôn, tất cả trở về vị trí cũ hay là tiếp tục? Đây là một chuyện lúng túng nhưng lại vô cùng khó khăn. Nhưng mà cô chợt phát hiện ra, bản thân biết rõ sai lầm nhưng lại không đề cập tới, cô như vậy là thế nào? Tôi Khả Lan há mồm đang muốn trả lời. "Ôi sao? Ôi sao?" Nhưng Tô Phương chợt khổ sở kêu, mặt tái nhợt ngồi xổm trên mặt đất ôm bụng. Tố Phương chợt ngồi xổm trên mặt đất, làm cho người khác luống cuống, bệnh bào tử tái phát không phải một loại bệnh bình thường, không có thuốc, có thể đau đến nỗi lên cơn đột quỵ. Khả Lan vội vàng ngồi xổm xuống muốn tìm thuốc, nhưng tìm hết mọi nơi, lật qua lật lại vài lần, cô mới phát hiện, căn bản bệnh viện không kê đơn thuốc cho mẹ cô. Lương Bảo Nhi tìm không ra thuốc, Khả Lan đứng dậy nghiêng đầu, muốn vào bệnh viện tìm bác sĩ. Vốn nên cứu sống, lại khuất phục cường quyền, không để ý tới sự sống chết của người khác. Chuyện này cô không tin cô không nói lý được, phải làm rõ, làm rõ. Huyền náo mọi người đều biết, được có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, cô không tin, chuyện này gây ra tiếng động lớn, nhà họ Lương lại không sợ. Nhưng Siêu Cố đứng bên cạnh, trần bế mẹ khải la lên, bước chân đi vào bệnh viện, hai mắt như chim ưng, lạnh lùng sắc bén quét qua mọi nơi đi vào phòng cấp cứu. Bóng dáng cao lớn lạnh lùng cương nghị, ánh mắt hơi trầm xuống, Khí lạnh bắn ra bốn phía. Nhìn thấy động tác của siêu cố Khà Lan hơi ngừng lại, sau đó vội vàng đuổi theo, không dám lên tiếng, trong lòng khẽ run, một dòng ấm áp chảy qua lòng. Bác sĩ trong phòng cấp cứu hiển nhiên không nghĩ tới, bệnh nhân được khuyên về nhà lại quay lại. Không phải ông không cứu, chỉ là trưởng khoa đã qua trò hỏi, không cần biết bệnh nhân Tố Phương này bệnh thế nào, bệnh viện bọn họ cũng không được nhận, cho bệnh nhân này chuyển sang bệnh viện khác. Ai bảo bà ta đắc tội với người nhà họ Lương. Nhưng lúc này, bệnh nhân quay lại Bên cạnh còn có một người với khí thế hung hăng. Đối với kinh nghiệm nhiều năm của ông, người đàn ông khí thế phi phàm này, tám phần không phải người dễ chọc vào. Cứu hay không cứu? Mề nheo cái gì, cứu người. Sau khi xếp cố đặt người xuống, nhìn thấy vẻ mặt bác sĩ thay đổi mấy lần, động tác chậm chạp không chịu cứu người, vẻ mặt bỗng trở nên âm trầm, lạnh giọng nhắc nhở. Giọng nói lạnh lùng sắc bén khiến cả người bác sĩ khẽ run, vội vàng ngẩng đầu nhìn, người trước mặt bóng dáng cao lớn, đồ tây thẳng tắp. Khi thế kia, chỉ có thể là trong bộ đội, không phải người nhà sang giá trong thành phố chứ. Nghị đến đây, bác sĩ cũng không quản chuyện thường khoát đã nói, chỉ để ý cứu người. Một lúc lâu sau, sau khi giảm đau, Khả Lan cầm bình truyền dịch, đỡ mẹ ngồi vào xe lăn để về phòng. Lúc này, cô nhớ tới mình nên cảm ơn xếp cố, nhưng nghiêng đầu đã không thấy bóng dáng xếp cố đâu. Buồn gì Khả Lan muốn đi tìm xếp cố, lại nhìn thấy mấy y tá ân cần đem xe để tới, đưa mẹ cô tới phòng bệnh đặc biệt trên tầng cao nhất. Rồi sau đó, Khả Lan mới biết, Siêu Cố giúp mẹ cô sắp xếp chuyện nằm viện, thuận tiện sắp xếp ngày ra nước ngoài cho bệnh luôn. Bác sĩ cùng với phó viện trưởng, vì Siêu Cố, tự mình tới gặp Tú Phương, biểu đạt an ủi cùng quan tâm. Thái độ bỗng nhiên thay đổi, khiến Khả Lan không rõ cảm giác trong lòng là gì. "Quyên, Tiên," cô phát hiện năng lực của mình quá nhỏ bé đối với hành động của Siêu Cố, Khả Lan rất cảm động. Sau khi tất cả được sắp xếp xong, bởi vì còn có việc nên Siêu Cố đi trước. Khả Lan ở lại bệnh viện Dì Vương vẫn chưa rời khỏi Thấy xếp cố đi Lúc này mới cảm thấy hưng thú Ngồi vào bên cạnh Khả Lan Nhỏ giọng hỏi Cậu ta là ai Dì Vương nhìn một cái liền biết Chàng trai kia không giống với những người khác Chỉ là bà chưa bao giờ biết Bên cạnh Khả Lan lại có một nhân vật như thế Xếp cố Khả Lan bình tĩnh trả lời dì Vương Phè mặt bình tĩnh tự nhiên Lồng mi thon dài Bao chùm lên con người của cô Khả Lan trả lời Khiến dì Vương hơi dừng lại Phạm Mân thay đổi mấy lần, rồi sau đó kéo tay Khả Lan hỏi dò, "Hai đứa kết hôn, xếp cố là vị thủ trưởng nào?" Đối với sự hiểu rõ Khả Lan của bà, quyết định xem mắt là quyết không thể nào phóng mặt, mà bây giờ bên cạnh cô lại có thêm một vị thủ trưởng, chẳng lẽ Khả Lan kết hôn nhầm? Không nói chuyện này thì thôi, nói tới rồi thì mới để ý, vị thủ trưởng này còn tốt hơn vị thủ trưởng kia gấp trăm lần. Trước đó vài ngày bà cũng mới biết vị thủ trưởng kia đã từng kết hôn vợ anh ta không chịu nổi bạo đực gia đình nhảy sông tự tử, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể bà cũng không thể đẩy khả lan vào trong hố lửa người làm mối lúc trước cũng không nói tỉ mỉ nói cách khác, bọn họ ấy chỉ là dân thường làm sao có thể biết chuyện trong nhà của người làm quán bà nhìn khả lan lớn lên từ nhỏ cô bé này mệnh khổ, nhưng lại hiểu chuyện khéo léo, trong lòng bà vẫn luôn thích cô bé này bà không có con trai, có con trai nhất định bà sẽ bảo thằng bé cưới lâm khả lan vâng Khalan gật đầu, bài tỏ đã kết hôn, cô không muốn dấu gì với Dĩ Vương, chuyện xem mắt là cô tự quyết định, Dĩ Vương tìm người cho cô không chọn, lại chọn một người khác, xem như sai lầm rồi, cô cũng muốn Dĩ Vương biết. Cô biết rõ bản thân mình đang làm gì, cô sẽ quý trọng đoạn nhân duyên này, hiện tại chỉ muốn Dĩ Vương đừng bới móc chuyện này nữa. Trong lòng cô và Cố Thành Viêm đều rất rõ ràng, giữa bọn họ chỉ là trùng hợp, nhưng cũng là duyên, chuyện kết hôn nhầm trong lòng mọi người đều biết là được, không cần thiết phải nói rõ. Cây Vương nghe Khả Lan trả lời, im lặng tỏ rõ đã biết, thái độ vui mừng cũng có mất mát, sai thì sai đi, sống tồn qua ngày là được. Chỉ là bà nhìn bộ dáng sếp cố, không giống như người bình thường, Khả Lan là con gái bà thì tốt biết mấy. Con rể trẻ tuổi, anh Tuấn lại có năng lực, nói ra tự hào bao nhiêu chứ. Khả Lan quay về nhà, phải dựa vào dì Lưu ra ngoài đón mới có thể đi vào. Chỉ là dì Lưu sau khi thấy cô, sắc mặt liền chầm xuống trong mắt lộ rõ sự lạnh lùng chán ghét. Thấy gì lưu như vậy, trong lòng Khả Lan cảm thấy bối rối. Tuy nói rằng quan hệ của Dĩ Lưu với cô chưa tới mức thân thiết, nhưng ngày thường Dĩ Lưu đối với cô rất khách khí. Chán ghét, buổi sáng trước khi ra ngoài còn tốt, sao bây giờ lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến chỗ này, Khả Lan lập tức đề cao cảnh giác, trong lòng phỏng đoán tiếp theo sẽ xảy ra chuyện. Có thể có liên quan đến Lương Bảo Nhi. Buổi sáng trời trong xanh, quây xiêu lại không đẹp lắm, mặt trời bị mây đen bao trùm, đen nhẫnh, mơ hồ sắp có mưa bão tới. Khả Lan đi theo Dĩ Lưu xuyên qua cổng, đi qua vườn hoa, đi tới trước cửa. Dĩ Lưu đẩy cửa đứng ở một bên, sau đó Khả Lan đi vào. Lúc này, ông Cố và bà Cố đang ngồi trên ghế salon. Vẻ mặt ông Cố âm trầm, không ngừng vuốt chiếc gậy trong tay, hai mắt bà Cố vẫn độc như cũ, sắc mặt không hài hòa như lần đầu tiên Khả Lan thấy. Khi thấy thế kia làm cho trong lòng Khả Lan khẽ run. Đã xảy ra chuyện gì? Khả Lan không lên tiếng, từ từ đi về phía hai vị trưởng bối. Cô đi tới trước mặt người lớn, còn chưa đứng vững, ông Cố liền mở miệng. "Cô Lâm, tôi trỉnh trọng mời cô rời khỏi Cố Thành viêm." Sắc mặt ông Cố âm trầm, hai mắt tàn khốc. "Cô Lâm, tôi trỉnh trọng mời cô rời khỏi Thành viêm." Lời của ông Cố quanh quẩn bên tai Khả Lan. "Rời đi." Cô nghe thấy ông Cố nói không cố ý cho từ chối, cô đoán được là Lương Bảo Nhi can thiệp vào. Một lúc lâu sau, Khả Lan im lặng đứng trước mặt hai vị trưởng bối, không có mở miệng trả lời, cứ đứng thẳng như vậy, đôi tay trắng nõn nắm thành quyền. Giận, không thể làm gì. "Ta biết cháu là đứa bé ngoan, nhưng Tiểu Viêm không hợp với cháu." Lúc này bà Cố đang ngồi trên ghế salon cũng lên tiếng, giọng điệu nói chuyện ôn hòa, nhưng sắc mặt vẫn hơi âm trầm, bà hy vọng Lâm Khả Lan tự biết rõ mình. "Đừng để chuyện phát triển đến mức không dọn dẹp được. Thân phận của cô như vậy, Nhà họ Cố không có cách nào tiếp nhận được, nếu cô chỉ là một cô gái con nhà bình thường, chưa cần trong sạch, nhà họ Cố sẽ không phản đối. Ngèo, xuất thân thấp hèn đều không phải lỗi của cô, nhưng cô lại cố tình không làm công việc đàng hoàng. Nếu chuyện này tràn ra ngoài, mặt mũi nhà họ Cố phải để đi đâu? Khả Lan nghe người lớn nói, ánh mắt rũ xuống, trong mắt chớp mắt đã có gì tròng suất. Tâm tình vốn dĩ bình tĩnh lại không nhịn được run lên, đôi môi đỏ tươi giật giật, hít sâu một hơi. Chúng ta biết rõ, cô cũng là bất đắc dĩ Nhưng mặc dù nhà họ cố Không phải gia đình giàu có nổi tiếng Nhưng cũng là nhà cao cửa rộng Cô có khổ hơn nữa, có mệt hơn nữa Cũng không thể phóng túng như vậy Ông cố bỗng nhiên lạnh giọng nói rõ Nhà họ cố không tiếp nhận nổi Loại phụ nữ phòng lưu như vậy Bây giờ không thể so với thời trước Con gái của Thanh Lâu đều là bị ép buộc Bất đắc dĩ Cô lại tự mình lựa chọn con đường kia Tất nhiên sẽ phải trả giá thật lớn Ông cố chợt nói rõ, khiến trái tim Khả Lan bỗng nhiên căng thẳng. Ông nội, ba nội, trong nghĩ mọi người không hiểu rõ chân tướng, Khả Lan cất dòng giải thích. Cô chưa từng làm những việc mơ ám, cô luôn tự nhủ mình, phải giữ mình trong sạch. Khả Lan vừa mới nói xong, ông cố chợt đập ban, từ trên ghế xà lồng đứng dậy, dừa vào cây gậy trong tay, cơ thể mơ hồ lộ ra khí lạnh. Giận, ông cố thật sự nổi giận. Nói láo trước mặt ông, ra bộ ngu ngốc để lừa đào. Thật sự cho rằng ông già rồi, sẽ hồ đồ sao? Thanh Viêm còn trẻ, chịu không được những cô gái mềm mại lừa gạt, nhưng thằng bé biết rõ ràng, bối cảnh của cô Lâm phức tạp, nếu không làm sao có thể nhân lúc bọn họ rời đi kết hôn. Nhà họ cố chọn dâu không yêu cầu gì khác, nhưng ít nhất phải có bối cảnh đơn giản. Ông Cố đứng sệ một lát, lại ngồi xuống, thở ra một hơi, trấn tĩnh là cơn giận, lại mở miệng. "Trấn tướng là gì?" Giọng ông Cố trở nên lạnh lùng. Tà gia thì đối với Lâm Khả Lan cũng chẳng có ấn tượng xấu gì, chỉ là bối cảnh Lâm Khả Lan không hợp với Thành Viêm. Mặc kệ chân thực thế nào, cô ở chung với Thành Viêm, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của Thành Viêm. Thành Viêm mở bộ đội nhiều năm, nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc nên ông phải dọn dẹp. Phải, cháu từng làm công việc quan hệ xã hội, nhưng cháu trong sạch, chưa bao giờ phóng túng qua. Khả Lan cúi đầu, đàng hoàng thừa nhận, dấu diếm không phải là lựa chọn tốt, nhưng hào phóng thừa nhận cũng không phải là lựa chọn chính xác. Sai, giờ phút này, cô nói gì, làm gì đều là sai. Sai khi sinh ra, sai ở vận mạng trên người. Nhưng thân phận của cháu, tên của cháu, người của cháu đã sớm lưu lại, tính là lời ong bướm. Bà Cố ngồi bên cạnh, chợt cất giọng nhắc nhở Khả Lan. Bọn họ nguyện ý tin tưởng lời Khả Lan, nhưng người khác sẽ không tin, nhà họ Cố không cần thiết vì một cô gái chưa được công nhận mà gánh chịu hậu quả sau này. Tiểu Viêm còn trẻ, sau này vẫn có thể gặp người tốt hơn. Lời nói của ông Cố cùng bà Cố nhất thời khiến Khả Lan im lặng, là lời ông bướm, trong mắt người khác cô là như vậy sao? Cháu, Khả Lan ngẩng đầu, há mồm muốn phản bác. Chúng ta không muốn ép cháu, nhưng cháu tự mình suy nghĩ một chút, thân phận của cháu như vậy, nếu như truyền tới bộ đội, đối với thành viên ảnh hưởng thế nào? Nếu như cháu thương nó, hãy rời khỏi nó, nếu như cháu không thương nó, cần gì phải nằm mãi không chịu buông. Bà Cố nói thế đây, chợt đứng lên, đưa tay run rẩy nắm hai tay Khả Lan, kéo cô ngồi xuống. "Tiểu Lan, ta biết rõ cháu là một đứa con có hiếu, cháu làm tất cả cũng vì mẹ cháu. Bây giờ cháu rời đi cũng là vì mẹ cháu, khiến tất cả đều bình tĩnh lại, không được sao?" Sau nói bà cố bỗng trở nên mềm mại, nhẹ nhàng từng câu từng chữ truyền tới trong đầu Khả Lan. Cô không thể nói bà cố tàn nhẫn, chỉ có thể nói bà cố yêu cháu mình, không tiếc trở nên tàn nhẫn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy bộ giảng hòa ái hiền lành của bà cố, cô cũng biết, bà cố thương cháu trai của mình. Nhưng, mọi người ích kỷ, đối với bà cố, nhà họ cố không thể tiếp nhận nổi một cô gái như cô. Cố thành viêm sẽ gặp được người tốt hơn, cho nên cô rời đi mới là kết quả tốt nhất. Sau thường cô rời đi, không còn gì nữa, cô và sếp cố ở chung một chỗ, không liên quan đến tình yêu. Lạ giao dịch, sếp cố vì muốn tránh bị bức hôn, cô vì muốn cứu mẹ mình, nhưng cô không cầm lòng cứ như vậy rời đi một cuộc hôn nhân cứ kết thúc như vậy. Đôi mắt đen nhánh của Khả Lan chợt trở nên bẩn đục, nước mắt trong suốt chảy xuống khuôn mặt, cơ thể hơi run rẩy, cô khép hai mắt chần chừ. Chợn điện thoại của Khả Lan vang lên, Dĩ Vương gọi tới. Khả Lan nhỉ đông vào cố, sau khi được sự đồng ý, lúc này mới nghe điện thoại. Tin tức đầu dây bên kia truyền đến, làm cho cả người Khả Lan bối rối, bệnh tình trở nặng, cần mau sớm ra nước ngoài làm phẫu thuật, nhưng bên bệnh viện hình như có vấn đề. Tây Vương bảo cô đến bệnh viện một chuyến. Khả Lan cúi máy, bàn tay gắt gao cầm điện thoại, ánh mắt dừng trên người ông bà cố. Quay lại lời nói lúc nãy của bà cố, "Hiện tại cháu rời đi cũng chỉ là vì mẹ cháu." Cũng đúng là chỉ vì mẹ. À, thì ra đã sớm tính toán, tốt lắm." Khả Lan khẽ cười lại trong lòng, bây giờ cô có thể nhờ cố thành viêm giúp, có cố thành viêm, cô cũng có thể vượt qua cửa ải này, nhưng vượt qua lần này, vậy lần sau thì sao? Như bà Cố nói, thân phận của cô sẽ hại đến tiền đồ của Cố Thành Viêm, giữa cô và Sếp Cố vốn không liên quan đến tình yêu, cô cần gì cứ một mực đòi chứ. "Hồi lâu, cháu nguyện ý rời đi, nhưng xin hai người hãy tôn trọng hôn nhân của Sếp Cố sau này." Khả Lan hít một hơi, trầm giọng trả lời bà Cố, con người đen nhánh đục không chịu nổi, cũng không rơi nước mắt, sắc mặt yên lặng. Bà Cố vừa nghe thấy Khả Lan nói như thế, đưa tay nắm chặt tay Khả Lan. Sương mặt trở nên hiền lành, nở nụ cười trả lời Khả Lan. "Được, được, ta đồng ý xấu, Tiểu Lan." Lúc này trên mặt ông Cố cũng lộ ra vẻ vui mừng. Sau khi Khả Lan đồng ý rời đi, vẹn vẹn 10 phút liền nhận được điện thoại của dì Vương, nói là chuyện ra nước ngoài chữa bệnh của mẹ cô, toàn bộ đã được sắp xếp xong, bệnh tình cũng đã được khống chế, đang chuẩn bị lên máy bay, nếu như Khả Lan không có phương tiện, không cần tới. Bác sĩ nói, chờ tối phương về nước. Như đừng sẽ khỏe mạnh. Chuẩn bị lên máy bay, đúng là hiệu suất cao. Khả Lan không nói gì, quay về dọn sạch sẽ đồ ở trong nhà họ Cố, để lại chiếc nhẫn cùng giấy đăng ký kết hôn, buổi tối liền rời đi. Bao tối sương mù, sau khi Khả Lan được ông Lý đưa tới trung tâm chợ, liền xuống xe, nói ông Lý quay về. Cô nhìn ánh đèn ngôi ở phía trước, lông mi thon dài tràn lại vẻ mặt cô, cô nắm chặt túi xách, quyết định đi tìm người. Cô chỉ nghĩ sống yên ổn, đơn giản, nhưng người ta cứ muốn bước cô từ đường cùng. Thật không ngờ, ai cũng đừng nghĩ sống tốt. Lan Thư thấy Lâm Khả Lan tới, trên mặt nở nụ cười, trong con người sảng loáng chấp động, không có việc gì có thể tránh được ánh mắt của cô ta. Lâm Khả Lan, con gái lớn của Lâm Khải Nghiệp, từ nhỏ nhìn thấy mẹ bị bệnh, qua TV thấy ba thăng chức rất nhanh, hận, cô nhất định tích lũy rất nhiều hận. Em muốn biết, tại sao chị lại chọn em? Sau khi Lan Thư rứt lời, Khả Lan đi về phía trước hai bước, trầm giọng hỏi một câu, cô muốn biết tại sao. Lan Thư nghe thấy Khả Lan hỏi, chợt từ trên ghế salon đứng dậy, bóng dáng thon dài xinh đẹp hấp dẫn, cả người mặc sườn xám, buộc chiếc khăn màu đen thêu hoa bao quanh nửa người Lan Thư, hai đùi trắng nõn như ẩn như hiện dưới chiếc áo sườn xám xinh đẹp hấp dẫn. Mặc dù Lan Thư gần 40 tuổi, nhưng nở nụ cười vẫn khiến đàn ông thần hồn điên đảo. Khải Lan thấy Lan Thư chọn đàn ông qua đêm, cũng đã gặp Lan Thư chọn phụ nữ qua đêm. Chị đương nhiên, không phải xem dáng dấp thanh thuần của em, được lớn mới giúp em." Lan Tư nghe thấy Lâm Khả Lan hỏi, bỗng nhiên nở nụ cười, không nhanh không chậm trả lời. Cô đưa tay vỗ bả vai Lâm Khả Lan, đi vòng quanh Lâm Khả Lan, ánh mắt dừng trên người Khả Lan. "Tuổi trẻ thật là tốt, đây chính là tư cách." Khả Lan đứng thẳng người, nghe thấy Lan Tư nói, vẻ mặt trong nháy mắt trầm xuống. Lời này không phải ý Lan Tư muốn qua đêm cùng cô chứ? Im lặng trong chốc lát, Lan Thư thấy vẻ mặt Khả Lan trầm xuống, chỉnh chỉnh vẻ mặt, xoay người đi tới trước bàn làm việc trong phòng, cầm điều khiển mở tivi, lập tức hiện lên mấy hình ảnh. Chị không đề phòng nói cho em biết, chị tìm em bởi vì hai điểm. Sau khi mở hình ảnh ra, ánh mắt Lan Thư chuyển về phía Khả Lan. Em suy nghĩ nhanh nhẹn, biết tính toán, chúng ta cần một người như em tạo dòng máu mới. Lan Thư thấy vẻ mặt kinh ngạc của Khả Lan, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười, nói nguyên nhân cho Lâm Khả Lan biết. Dĩ nhiên Không chỉ là những thứ này, ngoài ra còn bởi vì em là con gái của Lâm Khải Nghiệp." Lan Thư nói thế đây, xong nói trở trở nên sắc bén, xem như nhắc nhở Lâm Khả Lan. "Giao dịch cô ta cho Lâm Khả Lan cơ hội chỉ bởi vì thân phận của cô, nếu Lâm Khả Lan không cẩn thận làm không được, không ai sẽ đền bù giúp cô." Khả Lan nghe thấy Lan Thư nói, cơ thể vốn dĩ thẳng tắp trở nên cứng đờ, sau đó nhịn không được run lên, đôi tay nắm chặt thành quyền. Cô hiểu, hai người béo nước gặp nhau, không thể nào vô duyên vô cớ giúp người. Mà nguyên nhân Lan Thư giúp cô là bởi vì thân phận của cô, bởi vì lâm khải nghiệp, hoặc bởi vì công ty lương thị. Mặc kệ là vì sao, cô biết đã vào cái vòng này thì không thể quay đầu lại, nhưng cô có cần phải làm như vậy. Khả Lan quen Lan Thư tại danh tước. Lúc ấy Khả Lan đi theo Vưu Kỷ Mỹ ra ngoài. Chị Vưu nói chỉ là đơn giản cả hát cùng với mấy ông chủ uống chút rượu bởi vì không đủ người cho nên mới để Khả Lan đi cùng. Nhưng trên thực tế vào vùng đất hỗn loạn này, Có mấy ai có thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện. Lại lịch của những người hoạt động ban đêm ở xanh thức này cũng không nhỏ, nếu bọn họ nhìn chúng người muốn mang người đi, quay giám lên tiếng. "Đừng nói, vốn dĩ công việc của cô có thể có dù, xem như cô là thành phần tri thức, trong mắt bọn họ cũng chỉ là người cho bao nhiêu tiền cũng không đủ." Khả Lan cho dù tới danh giới cuối cùng cũng không dao động, nhưng vào cái vòng này luôn có lúc thân bất do so kỷ. Một lần kia Có người thấy Khả Lan liền nhất định muốn mang người đi, sau đó Lan Thư ra mặt cứu cô. Cô đối với Lan Thư có cảm kích cũng có hâm mộ, nhưng Lan Thư là người có tính toán, cứu Khả Lan cũng không phải là trùng hợp, mà là cô ta đã biết tình hình của Khả Lan. Cho nên Lan Thư đưa danh thiếp cho Khả Lan, nói với Lâm Khả Lan, chỉ cần cô nguyện ý, cô ta có thể thay đổi tình hình của Khả Lan, không cần cầu xin công việc, không cần lo lắng tiền chữa bệnh cho mẹ, còn có thể trả thù người mà cô hận. Khả Lan cầm danh thiếp nhưng trầm ngĩ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không tìm Lan thư. Chỉ là bây giờ, cô hiểu, cô yếu ớt, nếu không sớm phòng bị, đợi đến lúc mẹ rời khỏi mình, sẽ hối hận, sẽ không kịp. Lúc Khả Lan rời khỏi nhà họ Cố đã thu dọn quần áo, bây giờ cô có thể trực tiếp vào ký túc xá phía sau công viên của danh tước, hai mươi mấy phòng giường chiếu đồ dùng, tất cả đều đầy đủ. Cô buông túi sách trong tay xuống, mở tủ quần áo ra, đang muốn dọn quần áo cốc cốc cốc. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ký túc xá danh tước quản lý nghiêm khắc, ra vào đều cần phải có thẻ nhân viên, cho nên bây giờ đến tìm cô là đồng nghiệp mới của cô. Vệ ma mở cửa phòng ra, cho lòng Khả Lan khẽ run. Cô nhìn thấy không phải là đồng nghiệp mới, mà là sếp cũ. Khả Lan đứng sững sờ tại cửa mấy giây, không lên tiếng, hai mắt đen nhánh nhìn thẳng khuôn mặt cương nghị, lạnh lùng của sếp cũ. Rõ ràng bình tĩnh tự nhiên lại lộ ra khí lạnh. Cố Thành Viêm thấy Khả Lan vẫn đứng ngây ngô, chân mày khẽ nhếch không lên tiếng. Khả Lan cảm thấy sợ ở trong lòng, vội vàng mở cửa, đứng sang một bên nhường đường. Cô vừa mới tránh ra, xếp Cố liền đi vào trong phòng. Căn phòng vốn dĩ yên tĩnh, bởi vì xếp Cố xông vào, không khí dần trở nên ngột ngạt. Bóng dáng anh cao ráo, lúc này ở trong căn phòng không tới 20 mét vuông, đột nhiên trở nên khác thường. Rồi sau đó, anh xoay người, ngồi vào chiếc ghế duy nhất trong phòng, đôi môi mỏng chợt nở nụ cười yếu ớt. Nụ cười này làm cho người khác nổi da gà. Cô thật có bản lĩnh. Sau khi Cố Thành Viêm ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Khả Lan, không nặng không nhẹ phun ra mấy chữ, mặt mày bất động, nhìn bình tĩnh tự nhiên. Khả Lan không lên tiếng, đứng bên cửa, ngước mắt nhìn Sếp Cố, cô. cô đã đồng ý với ông bà Cố, cô, cô vẫn chưa quên, cô biết sự lợi hại của mối quan hệ đó. Xem như Sếp Cố tìm tới cô, cô cũng không thể làm như không có gì, phải đối với Sếp Cố như thế nào? Kể khổ, nói rõ nguyên nhân với Sếp Cố. Nói ra rồi thì sao? Ông bà Cố có thể lập tức đưa mẹ cô ra nước ngoài, cũng có thể lập tức đưa mẹ cô về nước, bệnh nặng không có chỗ chữa chạy. Cô không muốn sợ, nhưng cô không thể không sợ. Cô không thể lấy tính mạng của mẹ mình ra đùa giỡn, cô đấu không lại. Huống chi, giữa cô và Sếp Cố vốn dĩ không có gì, cô không cần thiên phải mạo hiểm. Tới đây. Cố Thanh Viêm cảm thấy Khả Lan không lên tiếng, cứ đứng thẳng như vậy, thu hồi nụ cười yếu ớt, giơ tay lên hướng về phía Khả Lan vẫy vẫy. Ý vào cô Tề đây. Phẩy Ma Khả Lan vừa thấy động tác của Siêu Cố, vẻ mặt vốn dĩ bình tĩnh, bỗng nhiên trầm xuống, hít sâu một hơi. "Nếu như không có chuyện gì, mời anh rời khỏi đây." Khả Lan nói, cô khẽ dựa lưng vào cửa, cánh cửa rộng mở nói với Siêu Cố, "Nếu không có chuyện gì thì xin mời rời khỏi đây." Siêu Cố lại có thể lập tức tìm được cô, vậy chuyện giữa cô và Siêu Cố tất nhiên Siêu Cố sẽ biết hết. Cô không có gì giấu giếm giữa bọn họ, vốn dĩ không liên quan đến tình yêu. Cô tin tưởng, đối với chuyện này, nhất định sếp Cố cũng đã cân nhắc năng nhẹ. Đây là một lựa chọn đơn giản, hơn nữa cũng không cần suy nghĩ nhiều, là có thể tìm ra câu trả lời tốt nhất, không cần thiết phải sân chơi. Sau khi Khả Lan nói, sắc mặt Cố Thành Viêm trở nên lạnh lùng, anh vốn dĩ ngồi trên ghế, đứng dậy, từ từ bước tới, bóng dáng cao ráo chậm rãi đi về phía Khả Lan. Khả Lan thấy sếp Cố đi về phía mình, theo bản năng lùi về phía sau hai bước, ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng kiên quyết đôi môi đỏ khẽ mở, anh là đồ lừa đảo. Khả Lan vừa nói, Cố Thành Viêm đang muốn ép sát, bỗng nhiên ngừng lại. Anh cúi đầu, trong mắt nhìn khuôn mặt thanh tú lâm của Lâm Khả Lan, hai mắt đen nhánh tràn đầy vẻ chán ghét, đôi chân mày thanh tú nhíu lại, hình như cực kỳ chán ghét. Được, rất được. Sếp Cố chợt dừng bước, ánh mắt Khả Lan lóe lên, hít một hơi, đưa tay muốn đẩy sếp Cố. Nhưng sếp Cố đứng quá vững, cô không cách nào lay động. Khả Lan chỉ có thể vòng qua sếp cũ, đi vào phía trong nhà, sau đó xoay người, hai mắt nhìn thẳng về phía sếp cũ. "Nếu như anh không tự nhận là đối tượng xem mắt, bấy ngày nay tôi cũng không phải chịu khổ như vậy." Từ trước đến giờ Khả Lan nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng lúc này lại lạnh lùng cứng rắn, cô vừa nói, vừa trải dãi tới gần cố thành viêm hai bước, đưa tay khỏi trước ngực. "Ngày của chúng tôi vốn dĩ chính là vì tiền, chẳng phải một nhân vật như anh vừa phải nhảy dù, vừa phải đấu với người thứ ba?" lại còn gây sự của người thân, xin lỗi, quá hao tổn tô sức, tôi không có hứng thú chơi những thứ này." Khả Lan chậm rãi nói, trong âm thanh trên mặt đều là vẻ ghét bỏ, vẻ mặt chán ghét. Cố Thành Viêm nghe thấy lời Khả Lan nói, hai mắt tối tăm, thoáng qua chút lạnh lẽo, anh nhìn con người đèn nhánh của Lâm Khả Lan, Khả Lan lại không có chút sợ hãi nào, nhìn Cố Thành Viêm, bốn mắt nhìn nhau. Lát sau, bụp, chơn Cố Thành Viêm giật tay lên, giữ chặt hai tay Lâm Khả Lan tay cô áp sát trên tường, cửa phòng liền đóng lại. Anh một tay nắm chặt hai tay Khả Lan, cơ thể cao lớn áp sát sau lưng Lâm Khả Lan, khiến cho khuôn mặt Khả Lan dán chặt trên bức tường lạnh lẽo, trước ngực mơ hồ bị làm đau. Khả Lan từ dãy dụa nhưng không nhúc nhích được, liền thuận theo, cô khó khăn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Sếp Cố, há miệng muốn kêu người tới lại bị Sếp Cố nói trước. "Không phải cô đã sớm biết tôi tự nhận binh là đối tượng xem mắt sao? Sao bố mất trí sao?" Từ giờ đến nay, khuôn mặt cố thành viêm điềm tĩnh, lúc này khóe miệng lại khẽ nở nụ cười. Giọng nói lạnh lẽo từ phía sau truyền tới lỗ tai Khả Lan, giống như hồ nước trong trời đông giá rét, khiến Lâm Khả Lan lạnh phát run, cơ thể run rẩy. Lúc đầu, tôi nhìn cầu vai của anh, trong lòng Khả Lan e sợ lại hít sâu một hơi, cất giọng trả lời xếp cố, lý do rất đơn giản, ban đầu cô nhìn quyền lực và tiền bạc. Nữ tử phong trần không phải đều như vậy sao? Ồ, thật sao? Lúc thần thiết, tôi không đeo cầu vai Cố thành viêm nghe thấy Khả Lan trả lời Bỗng nhiên cười lạnh thành tiếng Nói láo cũng phải hợp tình hợp lý Lời nói của sếp cố nhất thời Khiến Khả Lan cứng họng Cho lòng cô thầm nhớ lại Ừm, um, hình như là có chuyện như vậy Nghĩ đến đây, Khả Lan sững sờ khẽ lắc đầu Trong lòng nghĩ, lạnh giọng Chuyển sang hướng khác Đừng có dùng điệu này nói chuyện với tôi Tôi chịu đủ rồi, nhìn bộ dạng tư phụ của anh kia Muốn nhìn người khắp thiên hạ Phải với quê anh sao Khả Lan nói tới đây, trong lòng cũng tức giận. Từ trước đến nay cô nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng không có nghĩa là cô mềm yếu hoặc cho người khác vuốt ve. Thật xin lỗi, cô là người không phải thân, không phải là thân tiên. Lời nói của Khả Lan khiến vẻ mặt cô thành viêm bỗng nhiên biến nổi, cơ thể cũng dần dần thả lòng. Trong lòng anh vẫn luôn văng lên câu nói của Khả Lan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net